Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một nắm đất, thứ đất buồn đỏ quạch chỉ có ở khu nghế địa này mà thôi Thân sắc mụ teo tóp như bị rút cạn máu huyết Hai mắt thì trợn ngược, lưỡi lẻ ra tím liệm đi Thằng Dư tối ngày hôm đó sang rủ con trai của mụ đi làm trầu nhậu Vì sợ nó buồn chán nghĩ quẩn Gọi mãi không có thấy ai trả lời Thì đánh bạo đẩy cửa vào mới phát hiện ra nhưng tuyệt nhiên không có thấy bóng dáng của thằng Tâm đâu cả. Gã A Lục này đang ở tận trên huyện để mà thắp tùng hòa đi mua sắm ít vật dụng, chuẩn bị về nhà mới nên chưa hay hùng tín. Đường từ làng lên huyện phải đi mất một ngày trời. Trở về không có kịp nên cả hai quyết định ở lại, kẻo đêm hôm về gặp cướp thì nguy to. Tối hôm ấy là tầm giờ tí canh ba, sau cái màn ái ân đến dã rời, tự nhiên gã thích của họ đắng chặt. Cái lẽ là do chậu rượu hơi quá chén lúc chiều. Gã mặc quần áo xõa quốc tiến xuống quầy gọi nước uống. Cốc nước chưa trôi quá nửa cở họng thì gã chợt ngửi thấy có mùi gì đó lẩm lặm ở trong cổ họng, kèm theo cái mùi hôi như mùi chuột chết đọng lại ở đầu lưỡi. Gã phun ra cái ngụm nước rồi chau mày nhìn lại cái cốc, liền sau đó gã ngậm bụng ói mửa, trong cốc và ngụm nước mới phun ra. Lúc này toàn là rải bò chui lúc nhúc gã đập bàn tính gọi người hầu hạ rất chửi mắng thì bất ngờ bên ngoài cửa quán chợ vọng ra tiếng cổ cầm thê lương. Tiếng hát ai oán khép vọng ra len lỏi thẳng vào tâm của gã, từng thanh âm kèm theo cái tiếng khóc nỉ non giữa cái đêm trùng tịch liêu này, làm cho gã chợt lạnh gáy. Khách trọ thì đã đi ngủ hết, chỉ còn có mình gã và đứa hầu bàn là con gái đang lúi húi làm việc. Quán chợ này nằm ở một khu chơi chọi 2h nửa đêm còn ai mang cổ cầm ra bạc gãy. Đáp vậy còn có tiếng khóc. Thứ âm thanh thê lương đó đã làm gã bị cuốn theo, quên hẳn đi cái cốc nước ẩm lạnh mà đã cất tiếng hỏi luôn. "Ai, sao đêm hôm lại có ai gảy đàn thế nhỉ?" Người hầu bàn chợt ngừng tay, chậm chậm quay lưng lại, gã tái mặt, mắt thì lạc thần té nhào xuống dưới đất. Trước mắt của gã chẳng phải ai xa lạ, chính là Ngọc Nã. Ngọc Ngà đứng im lìm ở đó Mặt trương lên Da rẻ giặt một màu xám xịt Cất giọng thoát tổ Âm điệu như vọng từ cõi mơ hồ Cùng tiếng rền rỉ thổn thức Của một thầy ma ở dưới mộ Là em đây Tâm ơi Sao lại trốn sống em Em lạnh lẽo lắm Về với em đi Tâm ơi Gã kinh hãi hét lên Rồi ngồi bật dậy, Hải Hùng nhìn quanh căn phòng trọ mới mở tối nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Gã ngồi co do, tựa lưng vào vách, hình dung lại cái cơn mộng mị vừa xảy ra. Trong miệng mùi tanh tuổi vẫn cứ sọc da nồng nặng, làm cho gã trợt nôn khan. Bên cạnh giường, cầm vẫn còn im lịp, tiếng ngáy đều đều thì vẫn chứng tỏ là đang ngủ say lắm. Gã ngồi bó gối suy nghĩ mông lung cho tiết khi buồn ngủ rũ rượi thì nháo nhào vào cái tấm thân nõn nà của người tịch. Chưa nằm được mất mấy giây thì gã thấy ở lưng mình có cảm giác cộm cộm. Cồ. Gã ngồi bật dậy tấm đệm lên coi thì hết hồn nhận ra đó là chiếc vòng mà gã đã tặng trong ngập ngà thay vật đính ước hồn lễ. Gã thất thần ngồi bạc mặt rồi lạnh nhìn chiếc vòng ngọc. Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Sấm chấp thì lập lè dền vang như giận dữ Bất thần Tiếng kéo kẹt của chiếc võng treo bên cạnh giường phát ra Làm cho gã kinh hãi chằm chằm nhìn Căn phòng chỉ có hai người Hòa thì đang ngủ Cửa chính thì vẫn cứ đóng im im Vậy thì ai ở trong phòng này Gã ngồi co do một lúc Rồi hỏi run run rộng Ai à, Ai ở đó đấy Không có tiếng trả lời Dừng tiếng vãng bỗng dừng hẳn đi, gã tái mặt, mắt thì vẫn cứ chăm chăm nhìn ra. Trong cái bóng tằm ở tối, có cái bóng vẫn còn đong đưa, chứng tỏ là có người vẫn đang nằm trên đó. Một tiếng sét xé toạc tầng không đánh xuống ngay dưới cửa sổ, làm cho gã giật mình rú lên, đánh rơi luôn cả cái vỏ mạp súng đất. Tiếng sét lớn lắm, làm cho Hòa giật mình choang tỉnh, nhìn thấy gã run rẩy thì hỏi liền: Sao? sao? Sao anh lại không ngủ mà ngồi dậy vậy? Gã lắp bắp. Anh... anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net